tác phẩm nhật ký sen trắng tác giả cao huy thuần nhà xuất bản trẻ người đọc ngọc hân thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện cao huy thuần tác giả là giáo sư đại học pháp nguyên giám đốc trung tâm nghiên cứu về cộng đồng âu châu Tại Đại học Picardie, Ông thường xuyên về Việt Nam giảng dạy, nói chuyện Dự các hội thảo, tham gia tổ chức các tuần lễ văn hóa Phật giáo Ông đã dạy tại Đại học Huế Và đã xuất bản tờ báo Lập trường năm 1964 Trước khi qua Pháp Gửi nhà nhỏ ở thành phố Hoa Hồng Thay lời nói đầu Thư gửi các em Học mà chơi, đó là mục đích của quyển sách nhỏ này. Trước hết là học. Về mục này, tác giả muốn kể cho các em một kỷ niệm riêng. Từ nhỏ cho đến hết năm đệ ngũ, lớp 8 bây giờ, cậu học sinh là tác giả lúc ấy, luôn luôn đứng đầu lớp về môn văn. Bài luận nào cũng được thầy khen, lắm khi được đem đọc cho cả lớp. Đến năm đệ tứ, lớp 9 bây giờ, cậu bỗng khựng lại, và khám phá ra rằng mình dốt văn Cho đến năm đó, làm luận chỉ là tả tình, tả cảnh Viết văn trôi chảy, trau chuốt Thế là quá đạt tiêu chuẩn rồi Đến đệ tứ, học sinh bắt đầu phải làm nghị luận luân lý theo đúng chương trình của Pháp Tiếng Pháp gọi môn đó là dissertation Moral bài luận đầu tiên mà cậu học sinh khốn khổ là tác giả hồi đó phải làm trong lớp có đề tài như sau có người nói hoa hồng nào cũng có gai người khác lại nói may thay trên gai có hoa hồng trò nghĩ thế nào chết tôi nào tôi có nghĩ gì được đâu có bao giờ tôi suy nghĩ đâu mà hỏi tôi nghĩ gì bao nhiêu vốn liếng thô nạp được Nào tả tình Nào tả cảnh lâm ly Điệu nghệ Chẳng giúp gì được cho ngòi bút Đầu trống rỗng trước trang giấy trắng Kinh hoàng Bởi vì nghị luận đòi hỏi phải có ý Mà có ai dạy tôi đào bới ý ra như thế nào đâu Các sách tôi đọc toàn là truyện và tiểu thuyết Mà tiểu thuyết thì đâu có thiên về lý luận Kỷ niệm ấy theo đuổi tôi suốt đời Cho đến bây giờ Và quyển sách này là cách tôi gửi thương cảm Về cho cậu học sinh đệ tứ ngày xưa Tôi muốn giúp cậu Làm bài nghị luận luân lý Tôi nói với cậu Học văn không phải là Học bài mẫu Mà là học cách suy nghĩ Cách nhìn vấn đề Cách làm bật ý tưởng ra khỏi đầu Cách diễn đạt chặt chẽ Cách cụ thể hóa một vấn đề trừu tượng Cách nắm vấn đề Và xoay quanh vấn đề như say lúa Để hạt thóc nhả ra hạt gạo Học văn chính là để mở cái đầu suy luận Giúp cái đầu mở ra cho các môn khác Kể cả toán, kể cả khoa học Nhưng quyển sách này không có tham vọng dạy Chỉ có tham vọng chơi Chơi như sen trắng chơi với bạn bè trong nhóm Cô ấy chơi như thế này Chọn một câu chuyện thật là giản dị giản dị như chuyện đời xưa kể cho trẻ em Rồi từ chuyện giảng dị dễ hiểu ấy nhìn ra vấn đề gì nằm sâu ở bên trong và bàn luận chung quanh vấn đề đó. Tất nhiên, ở tuổi của các cô ấy, từ 13 đến 15 tuổi, các cô chỉ có thể suy nghĩ đến mức ấy thôi. Các cô chỉ mới tập tỉnh chơi với cái đầu mở ra của mình. Nhưng giá như cậu học sinh khốn khổ ngày xưa được chơi với các cô ấy, thì cậu đâu có đến nỗi phải kinh hoàng trước trang giấy trắng mênh mông. Như vậy là chơi mà học, nhưng học mà vui. Vui vì ở đây chẳng ai dạy ai, tự mình tìm học, tự mình dạy cho mình. Đây là bạn bè cùng dạy nhau, cùng học với nhau, và cùng chơi. Bây giờ, tác giả xin nói với ba mẹ các em một câu. Khi thế hệ của tác giả bắt trước chương trình Pháp đưa dissertation Moran vào lớp đệ tứ, Quả thực người ta đã làm một việc rất đúng Ở cái tuổi ấy Suy luận mà không mở ra Thì con em của quý vị Không tiến xa được trên đường học vấn Cũng như trên đường sự nghiệp Triết học bắt đầu từ tuổi này Chứ không phải đợi đến khi lên đại học Bởi vì triết học bắt đầu là đặt vấn đề Tò mò khoa học cũng nảy mầm từ tuổi ấy Bởi vì từ tuổi ấy Cái đầu dạy lên câu hỏi vì sao Cũng vậy, ở cái tuổi ấy, nếu các em không biết suy nghĩ về những vấn đề đạo đức, thì không biết đến bao giờ các em mới hiểu được thế nào là học để làm người. Phải chăng ở cái tuổi ấy, gia đình nào cũng lo ngại cái quyến rũ của ma túy, xì si ke, của bạn xấu bẻ? Quyển sách mỏng này, nghị luận luân lý, chung quanh 15 đề tài và 15 câu chuyện tiền thân của Đức Phật mà tác giả kể lại thế nào cho hợp với đạo đức của mọi gia đình, không phân biệt tín ngưỡng. Với tâm hồn Việt Nam, tác giả tin rằng bất cứ ai đọc cũng nghĩ rằng tác giả không nói gì khác hơn đạo đức Việt Nam. Chúng ta cứ mãi than phiền đạo đức suy đồi trong xã hội ngày nay. Có nên nhắc lại, nhắc hoài, tha thắp một cây chim bé hơn là ngồi màng huyền rủa bóng tối. Cao Huy Thuần Cho lòng tôi theo ghé Bùi Văn Nam Sơn Anh 15 Chân non dại ngập ngừng từng bước nhẹ Tim run run trăm tình cảnh rụt rè Tuổi 15 gấp sách lại đứng nghe Lòng mới mở giữa tay đời ấm áp. Nguy cận Chị 16 Ôi em 16, trang 16 Áo lụa vơi buồn sân gió xưa Không rõ tác giả Và nàng hay chàng 17 Hồn vu vơ tội ấy ở mây đèo Xuân Diệu vu vơ buồn Bân khuân nhớ Những xôn xao thầm lặng Những thổn thức đầu đời Những trở trăng không lời đáp Ôi, tuổi hoa niên không bao giờ có lỗi Tội ấy ở mây đèo Nhưng bạn thân mến ơi Rồi sẽ vào tuổi 18 Hồn quay trong gió bão Không tránh khỏi và không bao giờ có lại Tuổi của lý trí Như người Pháp nói Rồi sẽ đối diện với muôn vàng câu hỏi, bình thường hay trầm trọng. Có thể có những lời khuyên bảo, những nhà tư vấn thiên thần hay ác quỷ. Nhưng không có ai thay ta để chọn lựa, quyết định, chối từ hay chấp nhận. Giữa dòng đời cuộn sóng, bạn sẽ tự mình nắm lấy tay chèo Thật ra, tuổi của lý trí đâu phải bắt đầu một cách máy móc ở tuổi đôi chính. Nó bắt đầu sớm hơn thế nhiều, như những nghiên cứu mới nhất đã cho thấy. Chẳng phải ngẫu nhiên khi ở rất nhiều nước, người ta dạy, chơi và học triết học. Ôi, từ đáng sợ và đáng yêu, ngay từ giữa những năm cấp 1. Bạn không tin ư? Xin thử gõ mấy từ, philosophy for children, trong máy tính. Đâu phải gạo triết để sớm thành bà, ông cụ non. Chơi và vui thôi mà. Nhưng bổ ích bất ngờ. Tập dùng ngôn ngữ cho chuẩn xác, tập hình thành một số khái niệm, tập thói quen lập luận cho có lý lẽ, tập trao đổi ý kiến và biết tôn trọng ý kiến người khác. Bạn có thể học kém một số môn, nhưng trong giờ chơi triết, bạn có thể lấy lại sự tự tin và ánh mắt thiện cảm của bạn bè Thầy cô giáo Quan trọng hơn hết Bạn thấy cuộc đời thật lạ lùng, thú vị Với muôn nẻo quanh co Khiến ta biết kiệm lời và nhẹ gót Bạn thân mến ơi Nhật ký sen trắng Là một hành trình như thế đó Là nhịp đập của một người bạn Cùng lứa tuổi Được ghi lại bằng tâm tình sâu lắng Của một người anh Được trao tặng tận tay bạn Với nụ cười hám hỉnh Hiền minh của một người thầy Tôi còn biết nói gì ngoài lòng thương mến, biết ơn và cảm phục tác giả. Tôi biết vui nhưng không đùa khi nhận được tin, nhật ký sen trắng vừa hoàn tất. Nam mô vô lượng phương tiện lực Bồ Tát Người bạn nhỏ cho lòng tôi theo ghé, không nổi gì có thể vuốt ve hơn. Bạn biết bài thơ tự trường này của Huy Cận chứ? hai ngày trước Giáng Sinh 2013, Bùi Văn Nam Sơn. Ngày năm tháng tư năm 2013, thương yêu sự sống. ngày sinh nhật của mình, mình bắt đầu viết nhật ký về những sinh hoạt của nhóm bạn mình. mình có một nhóm bạn thân thường sinh hoạt chung với nhau vào dịp cuối tuần hoặc ngày rằm mồng một. bọn mình vừa học vừa chơi, học mà chơi. mình sẽ vừa viết vừa vẽ, vẽ với nét bút thơ ngây của mình. mình vừa đúng mười lăm tuổi. Buổi sáng thức dậy, mình chợt nghĩ Mình và bạn bè trong nhóm có nhiều chuyện, nhiều cảm tưởng, nhiều suy tư, mà nếu không ghi lại thì thật là uổng. Nhất là nhóm mình có một chị cả tuyệt vời. Lần nào sinh hoạt cũng kể cho bọn mình nghe một chuyện, chuyện nào cũng vui, chuyện nào cũng ý nhị. Những chuyện ấy, chị lấy từ kinh sách của chùa, nhưng chị kể theo cách riêng của chị, nhẹ nhàng, giản dị. hợp với mọi trẻ ai nghe cũng được miễn là có tâm hồn biết run cảm trước cái tốt, cái đẹp Mình bắt đầu với chuyện ăn chay là vì vậy Chị nói Ăn chay đã phổ biến khắp thế giới, càng ngày càng nhiều người ăn chay. Ăn chay bây giờ là một cách sống đẹp, đẹp với mình, đẹp với thiên nhiên, đẹp với sự sống. Đâu có riêng gì nếp sống của nhà chùa. Mình kể lại đây buổi sinh hoạt hôm qua. Trong đó mình đã nói lên kinh nghiệm của mình và những ý nghĩ thầm kín của con bé vừa chẳng 15 tuổi. Hôm qua, ngày rằm chị cả đề nghị bọn mình thảo luận về việc ăn chay chị hỏi đích danh mình sen trắng em có ăn chay ngày rằm và mồng một không mình là sen trắng vậy mà lúc đó mặt mình đỏ ửng ấp a ấp úng dạ dạ con khỉ sen hồng chế diễu. dạ dạ là thế nào là ăn chay với bún bò nước mắm phải không Đúng phóc rồi Chứ gì nữa Thật ra mình có ăn chay với cả nhà đàng hoàng Chỉ thỉnh thoảng cũng có quên Buổi trưa ăn chay Buổi chiều đi học về Đói bụng quá Sẵn khúc bánh mì và đòn chả trong tủ lạnh Vô tư kẹp vào nhau Ăn sao mà ngon thế Ăn vài miếng Chợt nhớ ra Thì đã trễ rồi Mình đỏ mặt Thú thật với chị cả như vậy. Chị hỏi, Ba má em có bình phẩm gì không? Ba má mình chẳng bao giờ la mình lỡ miệng. Ba còn nói, Tự mình thấy điều gì tốt thì làm, Điều gì xấu thì tránh. Ăn chay là tốt thì tự mình ăn chay, Vui mà ăn. Ăn chay mà trong bụng không vui thì thà rằng... Mình lấy câu nói nửa chừng đó của ba để thảo luận với nhóm. Mình đặt hai câu hỏi. Trước hết, ăn chay có vui không? Mình trả lời bằng kinh nghiệm của mình. Mình thấy vui. Mình vui vì mình thương con mèo của mình. Mình nghe nói bây giờ có bọn trộm mèo bắt mèo để bán làm thịt. Eo ôi, cứ nghĩ rằng con mèo của mình bị người ta giết mặt khiếp. Nó vuốt ve chân mình dễ thương thế kia. Nó giỡn với quả bóng nghịch vui thế ấy. Vậy mà giết nó. Mình có mèo thì bạn mình có chó. Chó chung thủy với chủ nhiều khi còn hơn cả người. Mỗi lần mình thấy xe hàng chất đầy nhóc chó bị trói chặt thân thể để chở qua bán bên tàu làm thịt, mình quay mặt đi, không dám nhìn cảnh tàn nhẫn ấy. Còn con chim... Nó đang hót véo von, sao nỡ bắn nó để sâu thành chuỗi. Mình nghe nói khi con bò bị dẫn đến trước lò sát sinh, nó ứa nước mắt. Loài vật có trực cảm lạ lùng trước cái chết. Nghe vậy, làm sao mình không thương con bò? Ha ha, sen trắng cũng ăn thịt bò đó chứ. Con khỉ sen hồng lại giễu mình như vậy. Mình trả lời ngay cô nàng. ừ, Sen trắng ăn cá ăn thịt 28 ngày mỗi tháng. Nhưng sen trắng cố giữ không ăn thịt cá mỗi tháng 2 ngày để thương con bò, con chó, con mèo, con chim. Có khi sen trắng quên, nhưng mỗi lần ăn chay là vui, như thấy mình làm được một việc tốt. Vì thương con mèo, mình suy ra thương mọi sinh vật. Ăn chay là để thương. Vậy thì nếu mình có lỡ miệng làm một miếng chả, có sao đâu? sen trắng ngụy biện hay quá ta. Còn câu hỏi thứ hai là gì? Lại sen hồng đặt câu hỏi. Câu hỏi thứ hai thực sự không phải mình nghĩ ra mà là nhờ tình cờ nghe lắm ba nói với má. Bà nói ăn chay không phải là ăn khổ nhất là đối với trẻ con. Ăn chay mà chỉ rau muống chấm tương thì con nó ăn mà không vui. phải cho nó ăn tươm tất để nó đừng có cảm giác ăn chay là cực hình ba mình tâm lý quá nhưng cũng hơi coi thường giới trẻ đó nghe bọn trẻ mình không phải là không có khả năng vượt lên chính mình đâu nhé ba đâu có biết châm ngôn mà mình đã tự đặt cho mình việc khó mấy làm cũng được huống hồ là ăn chay nãy giờ sen hồng giả vờ chế giễu mình kỳ thực cô nàng không nghĩ khác mình Cô nàng rút trong túi ra một mảnh giấy, trịnh trọng tuyên bố Đây là bài thơ con cóc, đọc lên để thưởng tài nhà biện hộ sen trắng Ai cũng tưởng sẽ nghe con cóc trong hang con cóc nhảy ra Không phải Xuân và Thu trên đường đi học Bỗng con gì xấu xí nhảy ra Ồ, con cóc sần sùi đen thủi giết nó chơi, vui cả hai ta Xuân cầm gậy, thu cầm hòn đá, Ném vào đầu, cóc bẹp giữa đường. Vừa lúc ấy, xe chú lừa kéo đến, suýt dẫm lên con cốc thảm thương. Lừa ngừng lại, tránh qua lối khác. Bánh xe lăn cóc sống lại, nguyên hình. Xuân nhìn thu, thu nhìn Xuân tự hỏi, Mình với lừa, ai trọng, ai khinh? Buổi thảo luận thật là vui. Vui nhất là ở cái một tự đánh giá. 15 đứa trong nhóm, 7 đứa ăn chay đàng hoàng, nhưng cũng thành khẩn khai báo có khi không vui lắm. 5 đứa đôi khi quên, hai đứa hứa sẽ không quên. Riêng mình, mình ở mự một hồi, không biết sắp mình vào đâu, vì cũng có khi đảng trí, nhưng phần nhiều là nhớ. Và khi ăn thì vui, rất vui. chị cả cười phong mình chức vị ăn chay ưu tú cuối cùng chị kể chuyện mình chép lại đây con dê và ông thầy tế gọi là ông thầy tế vì thuở xưa có một thứ tín ngưỡng dạy rằng mỗi khi tế thần phải giết một con dê hôm đó Ông thầy tế cũng chuẩn bị làm một lễ tế thần như vậy. Ông sai người phụ việc cột cổ một con dê, dẫn xuống sông, tắm cho sạch, rồi dán vào trán nó một lá bùa. Theo đúng nghi lễ, ông cũng xuống sông tắm rửa, dọn mình cho sạch trước khi tế. Lần này, ông tế thần ở trên núi cao. Giữa ba mỏm núi hợp lại, có một khoảng đất bằng phẳng, Trên đó mọc cao ngất ngưỡng một cây thông già. Con dê được đưa lên núi thì vui lắm, vì nó đã chán cái chuồng chật hẹp dưới chốn đồng bằng thấp bé này. Đến khi người phụ việc cột cổ nó vào cây thông, dê mới cảm thấy sự việc bất thường. Linh tính nhạy bén của loài thú trước cái chết báo động cho nó biết sinh mạng của nó sắp bị kết liễu. Trong chớp nhoáng, con dê thấy lại các kiếp trước của mình. Trong một kiếp trước, nó đã phạm một tội cố ý giết mạng sống, nên trải qua nhiều kiếp nó phải trả nợ. Nợ đó, hết kiếp này là mảng Sau khi chết, nó sẽ thảnh thơi. Thấy như vậy, nó cười vang. Mấy cái núi chung quanh cười theo với nó. Nhưng trong khi cười, con dê lại thấy một cảnh tượng khác trong tương lai nó thấy ông thầy tế sắp phạm tội giết mạng sống để cầu xin gì đó với đâu đâu và như vậy sẽ bị đọa trong nhiều kiếp như nó đã phải chịu thấy như vậy con dê khóc òa mấy cái núi chung quanh khóc theo nó người phụ việc thấy con dê bỗng cười bỗng khóc lạ quá hỏi nó này dê tại sao mày cười tại sao mày khóc mày khóc thì tao hiểu nhưng cớ sao mày cười con dê đáp thưa ông ông mời chủ của ông đến trước mặt tôi tôi sẽ trả lời cho ông rõ khi đó ông thầy tế đang lúi húi dựng một cái lều vải để phòng mưa trời mùa hạ Cơn giông thường đến thình lình Nhất là trên núi cao Đang nắng Bỗng mây xám kéo đến Gió trở lạnh Sấm gầm gừ Chớp lóe điên hồi Rồi có khi ao một trận Có khi chẳng mưa hạt nào Nghe sấm bắt đầu nổ vang như vậy Ông thầy tế định hoãn cuộc tế Chờ xem mưa kéo đến hay không Nhưng người phụ việc đã chạy vào Kể chuyện con dê mời ông ra Này dê Ông thầy tế dục Mày muốn nói gì với tao thì nói nhanh đi Kẻo trời sắp mưa đến nơi Vì cớ gì mày cười Vì cớ gì mày khóc Con dê nói thông thả Thưa ông chủ thuở xưa Trong kiếp trước Tôi là ông thầy tế như ông chủ vậy Tôi cũng tin rằng Giết một con dê để tế thần Thì thần sẽ hài lòng Sẽ ban phúc Tôi muốn được phúc nhiều nên giết cũng nhiều. Năm trăm lần tất cả. Đâu biết rằng cứ mỗi lần giết là đoạ một kiếp. Đến nay là 499 kiếp rồi. Tôi sắp bị chết. Nhưng đây là lần thứ năm trăm, lần cuối tôi trả nợ. Sắp sạch nợ, tôi cảm thấy nhẹ nhàng nên tôi cười. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ đến ông chủ. Ông là thầy tế như tôi trước đây, Và tay ông cũng sắp dính máu Tôi nghĩ đến 500 năm đầy đọa Đang chờ đợi ông chủ trước mắt Mà thương ông quá Cho nên tôi khóc Hu hu Ông thầy tế chột dạ Con dao trong tay ông bỗng rơi xuống đất Ông lắp bắp Vậy thì tao không giết mày nữa Tao cởi trói cho mày Con dê lắc đầu Ông cứu mạng ông được Nhưng ông không cứu được mạng tôi. Ai mắc nợ thì phải tự trả nợ. Ông thầy tế quả quyết. Tao có phù phép, tao bảo vệ mày, không ai được đụng đến mày. Con dê lại lắc đầu. Thưa ông chủ, dù phù phép của ông có sức mạnh đến đâu, nó cũng không có nghĩa lý gì trước sức mạnh của hậu quả mà bây giờ tôi phải chịu vì những hành động ác của tôi. vừa lúc đó mưa ào xuống ông thầy tế chạy vào lều vải một tia chớp rực sáng trên cây thông rồi một tiếng sấm ầm lên điếc cả tai cây thông bị sét đánh cháy xám dưới gốc cây con dê đứt ra làm hai mặc kệ mưa ông thầy tế chạy ra ngồi bệt bên xác con dê hai tay ông chắp lại ông khấn dê ơi Mày là cứu tinh của tao, mày cứu mạng tao, cứu năm trăm lần. Tao thề với mày sẽ không bao giờ giết một sinh mạng nào nữa, sẽ không bao giờ dính máu trong tay, không bao giờ, không bao giờ. Ngày 10 tháng 4 năm 2013 Tranh luận và tranh cãi Mình quên nói Lần trước khi thảo luận về ăn chay sen Hồng có nêu lên một câu hỏi thật hay Tranh luận khác với tranh cãi thế nào? Trong buổi sinh hoạt chiều nay Vấn đề ấy được đem ra tranh luận Nói cho đúng Lần trước hay lần này cũng vậy Bọn mình thảo luận chứ không phải tranh luận Bọn mình bàn luận với nhau Chứ không có ai tranh gì với ai Tuy vậy, Xen Hồng nói Khi trình bày ý kiến, lý lẽ, ai cũng muốn thuyết phục người khác Cho nên trong khi Hăng Say phát biểu, thế nào cũng có một chút tranh đua Vậy, khi nào thì tranh luận biến chất thành tranh cãi? Điều này quan trọng lắm cho sinh hoạt và tình cảm giữa bạn bè Nhiều khi tình cảm bị sứt mẻ chỉ vì cãi nhau Mình ghi lại đây một đoạn trong đối thoại chiều nay. XEN hồng Luận là thảo luận. Khi thảo luận, mình nghe ý kiến của người khác. Mình nghe với thiện chí muốn học hỏi. Nếu bạn mình nói đúng, mình nhận là đúng. Và mình vui vì học được một điều đúng, một điều mới. Nếu mình nghĩ rằng bạn mình nói sai, mình thành thật nói rằng mình không đồng ý, và mình trình bày lý lẽ của mình. Còn tranh cãi là tranh nhau mà cãi, chẳng ai nghe ý kiến của ai, chỉ cốt cãi để lấy được, để hơn, để thắng. Sen vàng Giống như ếch nhái lúc hoàng hôn, còn nào cũng oát oát, tranh nhau oát oát, in tài điếc óc. Hoặc là như gà trống cãi nhau. Gà trống Pháp bảo, phải gái như thế này, Kokoriko. Gà đức cãi ngay. Không phải thế, gáy thì phải thế này. Kiraki Gà trống anh cãi tiếp. Gáy gì mà dở ẹt Nghe đây. Kokke dodo Đến phiên gà trống Việt Nam phải cánh phèn phẹt. Các chú gáy mà không bỏ dấu, thiếu dấu sắc dấu huyền. Gáy thế mặt trời nó không mọc lên đâu Nghe này à, à, à, à. Đừng tưởng chúng ta không cãi nhau kiểu đó hễ cãi thì to tiếng To tiếng đưa đến nói bừa Nói quàng nói xiên cũng được Miễn là đè bẹp người khác Cãi là đấu miệng Chỉ cốt hơn thua Mình hơn Bạn mình thua Thì có gì vui Xen bức Mà nhiều khi cãi nhau lại đem đến họa cho cả hai Em kể chuyện này cho các chị nghe Có một con rắn mà cái đầu và cái đuôi cứ cãi nhau hoài Cái đuôi nói Tao cứ phải đi sau Còn mày bao giờ cũng đi trước Cứ bắt tao phải đi theo Cái đầu nói Tao lo đi tìm mồi cả ngày Mày chẳng làm cái tích sự gì cả Chỉ ngoe nguẩy mà no cái đuôi tao ngoe nguẩy là để cho mày đi nhanh không có tao đố mày trường được cái đầu vậy thì lần sau tao không trường nữa nhé mặt mày ngoe nguẩy nguẩy ngoe cái đuôi giận quá quấn tròn quanh gốc cây cái đầu chợt thấy một anh chàng nhái thơm phức nó vươn tới toàn đớp Không được Bực tức Nó đành để cho cái đuôi đi trước Nhưng cái đuôi không có mắt lượn được vài đường Nó rơi tảm xuống giếng, Đuôi cũng chết Mà đầu cũng hết sống Xen xanh Cái đầu có lý của nó Mà cái đuôi cũng có lý của nó Từ tốn mà nói cho nhau nghe Cái lý của mình Ấy là tranh luận Ấy là tinh thần giúp nhau học hỏi của bọn mình Chị cả kết luận mục này bằng một câu nói hơi cao nhưng suy nghĩ thì cũng hiểu Chị nói Mỗi ngày mình có bao nhiêu thì giờ để sống đâu với bạn của mình với anh chị em của mình Nếu cứ động chuyện gì cũng cãi cọ thì ngày của mình bị thu ngắn lại một cách vô ích Suy rộng ra Ngày bị thu ngắn thì đời sống cũng bị thu ngắn. Từ khi chị là sen non như các em cho đến bây giờ đã sắp sen già, chị vẫn cứ đinh ninh dặn mình khi sống trong gia đình, khi sống trong xã hội, phải nhớ thế này. Chị đọc nhé! Các người không biết đời sống của mình bị thu ngắn lại do cứ tranh cãi những chuyện đâu đâu nếu biết từ đầu hết còn tranh cãi. chị nói sẽ trở lại vấn đề này trong lần sau tạm thời chị kết thúc với câu chuyện sau đây chim cút đầu đàn và người thợ săn ngày xưa có một con chim cút có bộ lông khác với các con chim cút khác lông chim cút màu xám con chim này cánh của nó óng ánh vài sợi lông dài xanh biếc Và đầu của nó điểm một tròm lông trắng thật có duyên Nó đẹp nhất, lại thông minh nhất Nên được cả bầy chim bầu lên làm chim đầu đàn Bầy chim của nó đông lắm, cả ngàn con Một ngày kia, một anh chàng làm nghề săn chim lân la đến quan sát Anh ta chăm chú nghe tiếng chim cút cho quen tai Rồi học hót theo tiếng chim dần già, anh ta hót giống hệt chim cút anh ta còn để ý đến một chi tiết đặc biệt. Hễ nghe một tiếng chim cút cất lên thiết tha ở gần đâu đó, thì cả bầy chim cút vù bay ra. Dường như tiếng hót thiết tha kia là một tiếng gọi đàn, mời đồng loại đến họp bạn. Chiến lược bắt chim vẽ ra ngay trong đầu người thợ săn. Cất lên một tiếng thiết tha, một cái lưới, chim bay ra, ập lưới xuống, thế là xong. Con chim cút đầu đàn cũng quan sát anh thợ săn và hiểu ngay mưu trước. Nó ra lệnh tập hợp bầy chim để nghe nó trình bày sách lược đối phó. Các em, các cháu thân mến Nó kêu gọi hai ba lần, nhưng chim cút bản tính vốn lao sao, phải kiên nhẫn gọi thêm hai ba lần nữa cả bầy mới chịu im tiếng, một cách tương đối. Các em, các cháu thân mến Có kẻ đang âm mưu tận diệt chúng ta Hãy cảnh giác Cảnh giác, âm mưu đó rất xảo quyệt Nó sẽ hót lên một tiếng để đánh lừa ta Bắt đầu từ nay, hễ nghe tiếng hót từ đàn xa Thì tất cả đều phải lặng yên Để phân biệt tiếng chim hay tiếng người Đừng có hấp tấp bay đi Mới nghe đến đó, bầy chim đã lao nhau Phân biệt, phân biệt Nghe chim bạn gọi đàn xa mà phải nén lòng lặng yên Như thế đâu có còn là chim cút Chim đầu đàn tái lập trật tự Nó nói ác tiếng ồn Phải coi chừng cái lưới nó sẽ văng ra Đừng để cho nó ập xuống Khi thấy lưới Tất cả đều phải rướng cổ lên cùng một lần Để cặp cánh khỏi bị vướng Tất cả rướng cổ lên cao Mang tấm lưới thả xuống bụi gai Quả nhiên hôm sau, anh thợ săn huyết gió, bủa lưới. Vài chục con cút ham lao nhau hôm qua đâu có nghe gì đoạn đầu của hiệu lệnh cảnh giác. Cho nên chúng cứ theo bản năng mà lao ra. Cả trăm con nữa. Thấy bạn bay, cũng vô tư bay theo. May sao, khi thấy cái lưới, chúng bỗng nhớ lại đoạn sau của hiệu lệnh. Bèn rướng cổ lên trời. Tất cả cùng mang cái lưới thả xuống bụi gai. anh săn chim tiêu hiểu về nhà lưới rách tay rướm máu vì gai vợ hỏi chim đâu anh chồng thuật lại sự việc vợ không tin nghi là chồng đi nhậu rồi bày chuyện nói nhảm làm sao nghe được chuyện chim tha lưới chị hỏi dồn đi nhậu phải không không phải hả vậy thì đến nhà ai anh chồng đã bật vì chim Về nhà lại còn bực vì vợ Nổi cáo to tiếng Im đi Chị vợ to tiếng hơn Không im Hai vợ chồng cãi nhau Còn khóc chí trẻ Anh chồng bước ra sân Ngồi bệt xuống đất Suy nghĩ Trong nhà mình chỉ có hai người Mà còn cãi nhau điếc tai hàng xóm Thì bầy chim kia Cả ngàn con Làm sao không khỏi cãi nhau gấp ngàn lần Nhất là chim cút Vậy thì mình chờ vài ngày nữa Khi chúng nó hết đồng tâm nhất trí với nhau Chắc chắn thế nào cũng tóm được cả bầy Ba bốn ngày sau Một vụ cãi vã xảy ra giữa bầy cút Vì một duyên cớ lãng nhách Một nàng cút tơ lỡ chân Bước trên đầu một bát cút già Cút già hạch hỏi Sao mày vô lễ thế? Cút non nguyết dài một cái. Bác nằm trắng đường thế kia, người ta bước trên đầu bác là lẽ tất nhiên. Cút già quát. Cha mẹ mày đâu? Sao không dạy con? Cút con biểu môi. Dạ thưa bác, ba má cháu đi vắng ạ Mấy con cút non bạn của nó cười ầm lên. Lớp cút đứng tuổi thấy vậy, nhảy vào can thiệp. tuổi trẻ chúng mày bây giờ hỗn láo quá Thế là hai phe chia ra cãi nhau Phe này chỉ trích cút già nằm trên hình bất lịch sự Phe kia mô phạm giáo trình tiên học lễ hậu học bay Anh thợ săn chứng kiến quang cảnh đó Lật đật chạy về nhà lấy lưới Thấy bóng thợ săn Chim đầu đàn biết ngay thế nguy Vội vàng vù bay ra Vừa bay vừa cất tiếng hót thiết tha Cả bầy chim bay theo may quá vừa kịp trước khi cái lưới giăng bủa vừa kịp suýt soát cả bầy chim thoát nạn không bác cút già nàng cút non và đồng minh hăng say nhất của hai phe ham cãi nhau bay ra sau chót lúc cái lưới đã tung lên vây phủ anh thợ săn hễ hả tóm được hai chục con hễ hả về nhà khoe chiến công với vợ hai chục con Anh đắc thắng tuyên bố Chị vợ biểu môi Hâm lại cái điệp khúc hôm qua Ừ Nhờ hôm nay không đi nhậu Hôm qua đi nhà ai Chị cả kể xong Sen hồng hỏi Có phải đoàn kết thì sống Chia rẽ thì chết Chị cả khen Sen hồng giỏi Sen vàng hỏi tiếp Chim cút là chúng ta Anh thợ săn là kẻ bên ngoài rình rập, là ngoại xâm Mình nghĩ, may mắn cho bầy chim được một đồ đàn thông minh lo lắng. Ngày 21 tháng 4 năm 2013 Nói lời hòa ái Hôm nay mình với Xen Vàng cãi nhau trên một bài thơ Cãi viết trong nháy nháy đấy nhé Bài thơ này mình thấy trong sách của ba Ban đầu mình không dám đọc Nghĩ rằng đây là thơ của người lớn Nhưng ba nói Không, con cứ đọc Đây là chuyện hai anh em giận nhau Má thì cười Giống như mày giận anh mày tác giả bài thơ giận nhau nổi tiếng này Là Nguyễn Xuân Huy Sáng tác từ thời ba chưa đẻ Hôm nọ em biến học khiến cho anh bất bình Khẽ đánh em cái thước Vào bàn tay xinh xinh Anh nhiết em biến lười Rắn mặt cùng khó dạy Rồi lệ em trang hòa Rồi lòng anh tê tái Giận anh em ủ rũ Từ hôm đó mà đi, anh hỏi em không đáp, anh cười em ngoảnh đi. Chơi đi trốn đi tìm, em không chơi với nữa, căng đào em đang theo, cho anh em bỏ dở Hôm nay em đã cười, nũng nịu đến xin lỗi, được thể anh làm cao, sao em không giận mãi. Mình hỏi sen vàng Ai giận ai? sen vàng trả lời Em giận anh Mình bác Không phải, anh giận em sen vàng phản ứng Bằng chứng đâu? Mình đáp Thì đây, em biến học, anh bất bình Bất bình là không bằng lòng, là bực mình, là giận Dạy học mà học trò không chịu học thì ông thầy phải giận Sen Vàng phản đối. Nhưng không được đánh, anh không được đánh em. Mình vớ cây bút chì, nhẹ nhẹ khẽ bàn tay cô nàng. "Ồ, đánh nhẹ thôi mà. Như thế này này, này, đâu có đau gì?" Sen Vàng rút tay ra. "Sao lại không đau? Đánh với cây thước, mặt thì cao có, lại còn mắng nữa. Đau lắm." Điểm này thì mình đồng ý. Ờ, đánh thì không đau, nhưng mắng thì đau. Sen vàng đắc thắng. Cho nên em giận anh là phải, anh có lỗi. Mình bắt lý. Anh có lỗi, sao em lại xin lỗi? Ha ha, người không có lỗi đi xin lỗi người có lỗi. sen vàng coi bộ hơi bí. Mình giảng hòa. hai đứa mình cãi nhau mà không xem kỹ cái nhan đề của bài thơ nhan đề là giận nhau nghĩa là hai người đều giận người này giận người kia giận qua giận lại anh có duyên cớ để giận em em có duyên cớ để giận anh nhưng hai anh em thương nhau nên giận nhau thì khổ lắm cả hai đều khổ em thì khóc anh thì tái tê đứt ruột sen vàng bát bẻ Vậy thì tại sao anh không xin lỗi em? Anh là người lớn, anh phải xin lỗi em trước. Đến khi người ta xin lỗi lại còn lên mặt làm cao. Mình cùng tuổi với sen vàng, nhưng mình có cảm tưởng mình già dặn hơn. Mình biện hộ cho người anh. Ai bảo người anh không muốn xin lỗi? Trong bụng muốn da giết, muốn cồn cao. Nhưng người em nhanh hơn. Mình là con gái mà, mình nhiều tình cảm hơn anh mình. Anh thương thì để trong bụng Mình thương thì có dấu cũng lòi Anh muốn xin lỗi nhưng cái cổ không cho ra hơi Em xin lỗi để giúp anh giải tỏa ấm ức Vậy là thương nhau chứ có giận gì nhau đâu Cả nhóm tham gia bình luận bài thơ vui vô kể Sen nụ thường ít nói mà hôm nay cũng đùa Thương nhau thì giận cũng thành thương còn ghét nhau mà giận mà cãi thôi thôi sớm xét sẽ nổ ra âm âm cứ tưởng tượng hai anh em ghét nhau cái gì xảy ra sau khi người anh nói sao không giận nữa đi cô em sẽ nổi tam bành à muốn giận nữa hả muốn thách thức hả con mèo lúc đó mà vô phước lân la đến bên chân dám bị một cú đá văng thấu trời xanh cuối cùng chị cả nhận xét Trong bài thơ này có một chữ mà khi nãy cả sen trắng lẫn sen vàng đều quên, không nhấn mạnh. Đó là chữ nhiếc. Chữ ấy nặng lắm. Nhiếc nặng hơn là mắng. Giống như ớt chỉ thiên cay hơn ớt thường. Ông Anh trong bài thơ nhiếc của em. Sen vàng có lý khi cảm thấy đau, mà lại là đau nhức nhối. Ông Anh nhiếc thế nào? Rắn mặt, khó dạy. Rắn mặt là cái mặt cứng ra như đá vô tri. Mặt của em đẹp vậy mà ông anh nói là mặt đá, mặt sắt, mặt chì. Có dạy là ông anh nói tránh ra, nhưng cô em hiểu liền, hiểu ngay là mất dạy. Ôi chào, thế này thì nặng quá, tội cho cô em quá. Nên sen vàng càng có lý khi bắt ông anh phải xin lỗi. Sen vàng tủm tiểm nháy nháy mắt đắc thắng nhìn mình. nhưng chị cả nói tiếp, sen trắng là nhà tâm lý học nên hiểu rằng nhiet ấy là nhiet thương. mình cũng nháy nháy mắt tưởng tiểm lại với sen vàng. chị cả có cái tài suy rộng ra từ chuyện nọ qua chuyện kia, từ một chữ nhiet ấy thôi trong bài thơ mà chị đưa đến kết luận này. giữa hai người thương nhau mà vừa nói nặng một lời đã giận nhau mấy ngày huống hồ giữa những người xa lạ mà mình chung đụng hàng ngày bất kỳ với ai mình cũng nên nhớ nên giữ gìn lời nói hãy nói lời nhã nhặn đừng bao giờ nói lời thô lỗ cộc cằn chung quanh chúng ta bây giờ đây chắc các em cũng buồn như chị sao ở đâu cũng nghe những lời tục tằng thô bỉ ngoài đường giữa phố Trong cả trường học, các em phải giữ miệng mình thơm như hoa sen, đừng hôi như nước cặn trong bình. Nói lời thô bỉ, miệng mình cũng hôi như vậy. Đức Phật dặn các em phải nói lời hòa ái, bởi vì lời nói hòa nhã đem lại vui vẻ, hạnh phúc cho mình và cho mọi người chung quanh. Ngài dặn Kẻ ngu si nên lánh, bậc hiền đức phải gần. Nói những lời hòa ái Ấy là chân hạnh phúc Đó là lời hòa ái Mà chị kể trong chuyện sau đây